243 vô đề. Hét tiếng sáng nhèn nhạt giống như ngôi sao bình thường bay vút lên, trong chớp mắt đã biến mất tại chân trời. Phi hành bên cạnh tiêu viêm, hải ba đông nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên. Lúc lại có lực lượng khủng bố trong cơ thể kia đã hoàn toàn biến mất trở lại như cũ hơi thở của đấu sư. Căn mắt đục ngầu đánh giá tiêu viêm, hải ba đông nhíu mày trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên nói: "Tiêu viêm tiểu huynh đệ." Của lực lượng xa lạ có thể so với đấu hoàng cường giả kia chắc hẳn không phải do người phát ra sao Hải Bà Đông bất ngờ nói làm cho tốc độ phi hành của tiêu viêm chật chậm lại một chút Quay đầu nhìn Hải Bà Đông Tiêu viêm lạnh nhạt nói Hải đó tiên sinh vì cái gì hỏi như vậy Tuy rằng ta không phủ nhận tiêu viêm tiểu huynh đệ thiên phú tu luyện kiệt xuất Bất quá Ta lưu lạc nhiều năm như vậy Cái loại thiên phú tu luyện này cũng không phải chưa từng gặp qua. bọn họ khi bằng tuổi ngươi thực lực chỉ là đấu sư hoặc đại đấu sư, còn về phần đấu hoàng tuyệt đối không có khả năng. Hà Bá Đông cười cười nói, cho nên trước đây ta cảm ứng được cỗ lực lượng xa lạ trên kia trong cơ thể của ngươi, ngươi hẳn nào không muốn để cho người khác biết. Ha ha, nói kết các cỗ lực lượng kia kỳ thực không phải của ngươi. Tề Viền khẽ nhíu mày. Liếc nhìn Hải Ba Đông một lát sau đó khẽ cười nói: "Hải lão, tiên sinh không hổ là đấu hoàng cường giả, ánh mắt có chút sắc sảo." Đối với việc đó, Tiêu Diệm cũng không có trực tiếp phủ nhận, bởi vì hắn rõ ràng đạt tới cấp bậc đấu hoàng cường giả, bất quá cũng may Hải Ba Đông không phải là luyện dược sư, nhưng không bằng và cảm giác linh hồn cường đại của một ác luyện dược sư cấp bậc đấu hoàng, đã có thể cảm nhận được lực lượng ở mình linh hồn của dực lão nhất định không có chỗ trốn, liền bị phát hiện. Điết trước ở sa mạc, khi đan phương cài cổ Hà xuất hiện, dực lão liền cẩn thận yên lặng. tuy rằng cổ Hà không nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của dực lão, tuy nhiên dựa vào cảm giác của linh hồn cường đại, hắn ít nhất có thể biết được, ngũ lực lượng kia không phải của tiêu viêm. Ngay ý tứ của tiêu viêm, tạ hồ không phủ nhận khuôn mặt hải ba đông thoáng có chút kinh ngạc, bất quá. Hắn cũng biết rằng không nên hỏi tiếp ha ha, Cỗ lực kia đích xác không thuộc về ta Tuy nhiên ngài liên biết Ta có thể sử dụng cỗ lực lượng đó Cùng đấu hoàng cường giả Chống đỡ Tiêu viêm có chút thâm mỹ cười nói Hải ba đông gật gật đầu cười Xác thực mặc kệ lực lượng kia Từ đến nơi nào Tiêu viêm cũng có thể sử dụng được nó Như vậy một các cường giả Chứ hắn trong tay lắm giữ cỗ lực Bằng đố hoàng cương giả chống đỡ Thì mọi hoài nghi cùng khiêu khích tự nhiên đều biến mất Thấy hải não không có nói gì thêm Tiêu yếu lúc này mỉm cười Đối phương cũng là người thông minh Biết rằng thứ thực lực này Không cần biết nó ở đâu Chỉ cần ai có thể có quyền sử dụng Thì là có quyền lên tiếng đi thôi Tranh thủ lúc sáng sớm có thể tới Diêm Thành Bật quá hướng đi đến dương Thành ta cũng không rõ Đành phải dựa vào Hải Lão Thiên Sinh Thương em cười nói Ha ha Tuy rằng ta ở mặt thành vài thập niên Nhưng mỗi ngày ta đều vẽ bản đồ cho lên đường đi đến đó ta cực kỳ quen thuộc Ít theo ta Hải Ba Đông cười nói Hai cánh sau lưng hơi run lên Tốc độ đột nhiên tăng mạnh Tiêu viêm gật đầu, nhìn Hải Ba Đông đột nhiên tăng tốc từ vân dực phép phẩy vội vã đuổi theo. Bên trên bầu trời, hai đạo luồng quang bay, nhìn có chút thê lương. Diêm Thành nằm ở phía đông Gia Mã Đế Quốc. Đường lớn rộng mở khiến cho nó trở thành con đường thông tử bên trong Đế Quốc tới các đỉnh phía đông. Có một vị trí chiến lược không tồi vì vậy, lời đây còn được gọi là thành thị lớn nhất của Đông Gia Mã Đế Quốc hàng năm đều được đế quốc phái phái tới binh lính chiến thủ trong diêm thành tiêu viêm hướng tới mục tiêu là mạc gia thế lực cường đại nhất của sa bá đế quốc phía đông thành vì mạc gia bá đạo lũng đoạn đến gần sáu sản nghiệp trong diêm thành tất cả đều thuộc về mạc gia lợi nhuận hàng năm cho dù phải bỏ một chút tiền thuế cùng với một lượng tài sản phía sau thì bạc gia vẫn là càng ngày càng giàu. Tuy rằng có thế lực lớn dễ gây họa nhưng Vân Nam Tông đứng sau cho dù là hoàng thất gia mã đế quốc cũng không tiếc dám tìm Mặc gia gây phiền toái. Cho nên Mặc gia cơ hồ không kiêng nể gì, đem thế lực phát triển mạnh. Cơ hồ thành bá chủ của Diêm Thành. nếu ở phía đông không có ba gia tộc kiềm chế, dễ dàng Mạc gia đã sớm khuất trừ các thế lực đến các khu vực khác. Nhưng ngay cả như vậy, vài năm gần đây, Mạc gia dựa vào thế lực đằng sau đã đem Tam đại gia tộc đặt xuống dưới, hiển nhiên trở thành bá chủ. Trải qua một ngày đường vất vả, tiêu viêm hai người rút cuộc, từ từ tiếp cận vị trí diêm thành phía trên không ánh trăng bị mặt trời thay thế một cỗ hơi thở đang hung hãn bao phủ lấy Diêm Thành. Rốt cuộc ánh nắng chiếu cho khắp nơi Diêm Thành nhìn tòa thánh thị thật lớn kia giống như một con mãnh thú đang nằm thụ phục xuống. Tiêu viêm tuy rằng không ngây ngay ngại mặc ra nhưng có thể giấu chân thân phận mới có thể giải quyết vấn đề là tốt nhất còn nữa, Hải Ba Đống cũng nói cho hắn, cũng không muốn đắc tội với Vân Nam Tông, hiển nhiên thế lực lớn nhất kia của Tam Mã Đế Quốc cũng làm cho bị băng hoàng này có chút kiêng kỵ. Sau khi đổi y phục, hai người lúc này mới hướng tới tòa thành khổng lồ phía trước chậm rãi đi tới. Đi tới cửa thành, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, phát hiện tại nơi này mấy chục binh lính ánh mắt sắc lạnh đứng cạnh hai bên tường thành không ngừng quét qua những người đi đường. Nhìn những cảnh vệ kia, tiêu viêm hơi cao mày. Nơi này không phải là biên cảnh Đế quốc, mà phòng ngự so với mặt thành còn nghiêm sợ cấm hơn. Thoáng có chút nghi hoặc chút lắc đầu, tiêu viêm liếc mắt nhìn Hải Bà Đông im lặng một xếp hạ, một lúc sau liền tiến vào thành thị phía trong. Ai thật lớn, mặc ra không hộ danh là Diêm Thành, để nhất gia tộc. Trong lúc xếp hạ, tiêu viêm thấy mấy nam tử thân mặc trang phục lính đánh thuê, Hãy nói nhỏ với nhau Hắc hắc Hôm nay có lẽ là sinh nhật của Mạc Gia Đại trưởng lão Mạc Thừa Nghe nói không chỉ các thế lực phía đông Mà ngay cả những thế lực khác đều tới ăn mừng Ngay cả Vân Nam Tông cũng phải người đến Nga Vân Nam Tông cũng phải người tới Mạc Thừa Thả Quả thật là có chút mặt mũi Ừ Mạc Gia tuy thế lực cường đại Nhưng trong mắt Vân Nam Tông lại không được coi trọng nếu không phải mặc Gia hàng năm đều cống lộc một khoản khổng lồ cho tuấn nam tông thì bọn họ liệu có thể có cùng mặc Gia quan hệ không một gã lính đánh thuê khinh thường nói hắc hắc đúng vậy một vài tên lính đánh thuê tựa hồ với mặc Gia không quá quan tâm cười phụ họ đứng ở phía sau nghe mấy tên lính đánh thuê nói chuyện tiêu viêm đôi mắt khép lại khẽ cười nói chúng ta tới đúng lúc a. Vừa vặn đúng lẽ mừng thọ cái lão hỗn đản kia. Có thể nhiều thế lực đến đây như vậy, chúng ta không nên ra tay a. Hải Ba Đống nhíu mày. Ha ha, Hải Lão Thiên Sinh, chúng ta hai người liên thủ đừng nói mặc ra, cho dù là Vân Nam Tông cũng không đánh lại. Cứu hộ tông chủ Vân Nam Tông cũng không tỏ hơi mà đi đến đây. Nói như vậy cũng thật có chút cân nhắc. Hải Ba Đống cười lắc đầu. Một người có thể thống lĩnh được một đại môn phái văn nam tông siêu cấp cường giả. Tại Già Ma Đế quốc thì còn mấy người có đủ tư cách 10 làng đến ăn mừng. Ách, ta tự hồ không đồng ý với ngươi là sẽ ra tay a. Cười một lúc, Hải Ba Đông bỗng nhiên sững sốt. Khắc khắc, Hải lão tiên xung. Đến lúc cần người ra tay hãy ra tay. Ta nghĩ có cái giá chắc chắn có cả làng nào cho ngươi hài lòng." Tư Viêm cười nói. Một cá luyện dược sư có thể luyện được Đan phẩm lục phẩm Nhưng người ta thực sự hy vọng Người lợi ta một chút ân tình a, Hải ba đông vỗ vỗ vai tiêu viêm cười Nói Khẽ mỉm cười tiêu viêm thấy sắp đến lượt mình Vừa muốn bước tới trước Thì phía sau truyền lại tiếng vó ngựa quay người lại tiêu viêm thấy mấy người Làm lỡ cưỡi ngựa đang phóng đến Bụi bay mù mịt làm cho những người xếp hàng phía sau Chờ đợi càng ngày càng tức giận như kia ánh mắt phẫn nộ bọn họ nhìn thấy bóng người trên lưng ngựa thì bao nhiêu tức giận liền biến mất, có trên lưng ngựa là một nữ tử trẻ tuổi, thân mặc một bộ hồng y bó sát người, làn da vô cùng nhàn nhuyễn, hai má của nữ tử có chút trơn bóng, trên cổ đeo một trang sức thủy tinh nho nhỏ, làm cho khuôn mặt của nàng có chiếc linh động. Hồng y nữ tử nhìn lướt qua mọi người, Vì làn điều khiển lửa gây ra phiền toái cho những người đang xếp hàng chờ đợi mà dừng lại, liền giận theo người của mình phi thẳng vào trong hành. Sau khi tiếng vó ngựa xa dần, trong nội ngũ xếp hàng liền vang lên vài tiếng nói bất mãn. Mẹ nó, không phải ỷ mình là Mạc gia nhị tiểu thư sao? Thật kỳ cái rắm, Mạc gia không phải là dựa vào việc lý dòng Vân Nam Tông để có được địa vị hôm nay sao? một ngày nào đó liễu mặc ra làm chuyện gì không vừa ý họ Vân nam Tông sớm muộn cũng đem mặc ra đá đi nghe phía sau vang lên tiếng mắng chửi tiêu viêm nhàn nhạt cười ánh mắt khẽ đảo qua thông đạo tối nhiều mực trước cửa thành sau đó sửa sang lại hắc vào rồi chậm rãi đi vào trương hai trăm thông qua một thông đạo tối đen ánh nắng soái mắt bỗng nhiên làm cho ánh mắt tiêu viêm theo thói quen có chút hư ảo một lát sau đến lúc thích ứng với được ánh sáng lúc này tiêu viêm mới chậm rãi mở to mắt bên tai tràn ngập âm thanh huyên náo mở mắt ra tại tận mắt xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ đứng ở lối cửa thành tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hai bên đường ngã tư chích chích cửa hàng đẹp đẽ, cùng với người qua lại trên ngã tư không khỏi tán thưởng một tiếng. Quả không hồ là thành thị lớn nhất của phía đông Sa Mã Đế quốc. Lưu lượng người cùng sự phồn hoa chỉ sợ hắc nhâm thành mà tiêu viêm đành thấy lần trước mới có thể so sánh. Đứng trên ngã tư đường, tiêu viêm bất ngờ nghe thấy tiếng âm thanh ồn ào khiến cho tai có một chút khó chịu. Trên mắt khó có thể che giấu được vẻ mỏi mệt, xoa xoa huyệt thái dương, quay đầu về phía hải lão nói. liên tục chạy hai ngày đường, chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm, sau đó thuận tiện hỏi thăm thông tin của mạc gia. Ừ, cũng được. nghe vậy hải ba đông hơi gật đầu. tuy lối đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng, sự chịu đựng được mệt mỏi vượt qua người thường, nhưng dù sao hai ngày nay phi hành liên tục không nghỉ, đấu khí tiêu hao cũng quá lớn cho nên có thể nghỉ ngơi một chút lão đương nhiên không từ chối thấy hải lão gật đầu tiêu viêm cười cười theo dòng người đi lên phía trước một đường đi qua xung quanh có rất nhiều biểu hiện làm cho mọi người rối mắt làm tiêu viêm có vẻ kinh ngạc lúc sau khi đi qua ngã tư đường tiêu viêm chép miệng khẽ nói ngã tư đường này có tổng cộng một gian hàng trong đó bảy mươi bốn gian hàng có một chữ mạc bọn họ bọn nói mặc gia ở diêm thành này là bá chủ quả nhiên xem không giả mặc gia này hiện tại cũng quá mức bá đạo năm đó ta tới diêm thành này lúc đó tại đây chỉ có vài vương thế lực có thể đấu với mặc gia hải ba đông dưới ánh mắt một phòng gật đầu nói vậy vương nam tông kia thực có năng lực lớn sao Một người trước kia không được tính là mạnh mẽ Ở gia tộc giờ vào bọn họ có thể quật khởi Tiêu viêm sợ cầm nhú mày nói Thực lực bề ngoài của Vân Nam Tông Cũng không đáng sợ Nhưng mà thế lực tiền tàng của bọn họ Cũng quá khủng bố Tôi phải biết rằng nhiều năm như vậy Không biết bao nhiêu cường giả Từ Vân Nam Tông đi ra Giải rác ở các địa phương của Gia Mã Đế Quốc Thậm chí khuếch tán ở các đế quốc bên ngoài Bọn họ thành lập các thế lực Đều có mối liên hệ riêng với Vân Nam Tông Thậm chí người có thể đem bọn họ so sánh với tên lực Của Vân Nam Tông Nó có thể tưởng tượng một chút Nếu như một ngày nào đó Các cường giả hoa các tên lực đó Tập trung tại Vân Nam Tông Thì lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào Khi đó ta nghĩ cho dù là hoàng thất của Gia mã Đế Quốc Có một lão tổ tông tọa chấn Chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể Dựa vào mà thôi cả ba đồng nói trên khuôn mặt hiện lên một chút lương trọng hiểm thấy rất là khủng bố a tiêu nghe vậy nhẹ thở một hơi rồi lẩm bẩm nói ta cũng không biết người trước cùng và nam tông ân oán gì bất quá xem chúng ta ở lời này coi như có quen biết ta nói trước với người một câu tốt nhất không nên chọc bọn họ cái tổ ong vỏ vẽ kia cũng không tùy tiện chọc vào Hải Ba Đông trầm ngâm một hồi nhắc nhở nói Tiêu viêm khẽ lắc đầu Bàn tay vỗ nhẹ áo bào Cơ bộ chậm rãi đi tiếp Một lúc sau đi đến nói Có lẽ người đúng Nhưng có một số việc ta phải đi làm Cho dù là đâm vào tổ ong gò vẽ kia Ta cũng quyết làm Nghe lời này của tiêu viêm Hải Ba Đông nhịn không được lắc đầu Đã không biết tiêu liên tiền đồ vô hạn này Vì cái gì phải cố tình trêu chọc vân Nam Tông chẳng lẽ hắn không biết cử chỉ này là rất ngu xuẩn sao? Hơn nữa, nếu bọn họ thực sự về sau giống như tổ ong vò vẽ tìm đến ta phiền toái, như vậy ta liền cho bọn họ biết Tiêu Viễn ta không phải bùn đất. Hắn dám đến ta giết, tuổi ta còn trẻ, còn rất nhiều thời gian với thực lực đấu hoàng ta còn có thể không đập được. Vân Nam Tông ta đây cố gắng đạt tới đấu tông, đấu tông không được thì ta tới đấu thắng, thậm chí đấu đế. Tiêu Viêm bỗng nhàn nhạt nói, bước chân Hải Ba Đông chậm rãi lại Hần Tình ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hiện ra vẻ cuồng cuồng cùng toàn nhẫn. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm, nó không chừng lần này là Vân Nam Tông trêu chọc đến một tổ ong vò vẽ điên đầu. À đúng rồi, lúc trước theo lời Hải lão tiên sinh nói, lão tổ tông của hàng thất gia Ma Đế quốc đó là ai? Tiêu Viêm bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. Một lão quái vật, lão yêu quái đó về sau có cơ hội đi Đế Đô, chính người sẽ nhận thức đi nó kia là người thủ hộ của Hoàng Thất Gia Mã Đế Quốc Thực lực rất khủng bố Nhiều lắm như vậy không biết có tăng bao nhiêu Hải Ba Đông vỗ về trọng sâu Trên khuôn mặt biểu hiện ra một chút kiên kỵ. Sau đó Hắn cười nói Năm đó Hắn cùng Mỹ Đô Toà Lưu Vương chiến đấu Nhưng mà so với ta tốt hơn Dĩ nhiên là ngang tay Hơn nữa cuối cùng còn có thể an toàn trở về Nghe vậy trên khuôn mặt tiêu viêm hiện lên một chút kinh hoàng Minh tự Lữ Vương kia chính là đứng đầu đấu hoàng địch phong cường giả, có thể cùng làm giao chiến bất bại, vị đó quái vật kia thực lực cũng chỉ sợ là hơn lục tinh đế hoàng sao? Sợ hãi lắc đầu, bước chân của Tiêu Viêm chậm rãi nhìn về phía khu nhà trên ngã tư đường tên là Mạc Các Uyển Hoa khách sạn. "Đối với Hải Ba Đông, chúng ta trong này nghỉ tạm một lát đi." Ừ, Hải Ba Đông gật đầu hai người tiến vào khách sạn, ánh mắt quét một vòng có chút phát hiện ở hai bên đại sảnh khách sạn đều có người ngồi liền lắng nghe những người này nói chuyện một lát sau tiêu viêm bất quá thể biết tất cả những người này đều lời khác đến trúc thọ đại trưởng lão mặc ra hơi đầu tiêu viêm đi chỗ quầy nói muốn thuê hai gian phòng một lúc sau trưởng quầy một vị có vài phần tư sắc đánh giá họ một chút rồi trả lời ngọt ngào tiên sinh xin hỏi này có thiệp mời hay không? Thiệp mời Tiêu viêm ngẩn người câu mày lắc đầu Không có, chúng ta đến Diêm Thành còn cần phải có thiệp mời của Mạc Gia sao? Thật xin lỗi Và ngày gần đây Tất cả lưu điểm của Diêm Thành đều được Mạc Gia bao hết Các khách sạn Đều tiếp đãi khách mời của Mạc Gia Thị Lữ tươi cười trả lời Ồ, oh, Mạc Gia tựa hồ rất bá đạo a. Tiêu viêm khẽ cười Thưởng thức lời của triệu quầy Nghe vậy thị lữ sắc mặt cứng lại Đây là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói Mặc ra không phải là tổ điện của diêm Thành Lập tức giỡn khóc giỡn cười gương mặt có chút xấu hổ Ba Nhìn thấy sắc mặt xấu hổ của thị lữ Tiêu em cũng không cảm thấy thú vị Điển xoay người muốn đi Nhưng mà một đạo bóng đen từ bên Phung hăng bay đến cuối cùng lệ về phía trên quầy Lên này làm sao lại có một gã nhà quê sằm ở giang thành check mặc sa ta bá đạo, bóng đen hạ xuống là thanh âm của nữ tử bên trái. Tiêu Viêm văng lên. Cái được tường nói rõ ràng là giọng điệu của một nữ tử điêu ngoa, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn tới một đám người phía đó không xa. Nhóm người này rõ ràng còn trẻ, cầm đầu là một cô gái mặc áo hồng, bó sát người, dáng người đầy đặn, chỗ nào linh lồi thì lồi, góc thì lõm. Thật là một nữ tử mê người. Nếu phải ngăn không che được đôi chân thon dài nằm trước đại sảnh. Có không ít ánh mắt nam tử ngẫu nhiên lướt qua cặp đùi, trong mắt hiện lên một chút thèm muốn. Ánh mắt quét qua vị hồng y Lữ Tử trong tay cầm trường tiên, Tiêu Viễn nhận ra rằng lúc trước ở cửa thành, xe ngựa chạy như điên đúng là vị Lữ Tử này được xưng là mặc gia nhị tiểu thư. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy vị Lữ Tử oai báo tác ý một cái, thật mất hứng, có chút lắc đầu xoay người trở lại ra ngoài tiêu tử muốn chết nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm nữ tử được sương Dương lai được mọi người biết đến là bảo bối nhất thời mày dựng thẳng trong tay xuất hiện một cái roi dài quất đến hóa thành một đạo bóng đen hung hăng đánh về phía tiêu viêm khi trường tiên sắp đánh lên thân thể tiêu viêm thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên quỷ dị hiện lên nhiệt độ nóng cháy không chỉ đem trường tiên đốt thành tro bụi hơn nữa một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt, nhạt, nhạt bắn về phía hồng y nữ tử thanh sắc hỏa diễm hiện thân trong đại sảnh, độ ẩm chợt tăng lên. trong đại sảnh không thiếu người kiến thức rộng rãi nhìn thanh sắc hỏa diễm đều không khỏi hoảng sợ. dị hỏa một chút thanh sắc hỏa diễm nhỏ trong sự hoảng sợ của mọi người bắn thẳng về hướng gương mặt của vị hồng y nữ tử. xem tình thế này nếu như bị đánh trúng cho dù may mắn giữ được tính mạng, khuôn mặt xinh đẹp được mọi người yêu thích kia chỉ sợ cũng coi như là bị phá hỏng. khuôn mặt có vẻ hoảng sợ trong mắt vị Hồng Y Lư Tử kia không ngừng phóng đại, được Thanh Sắc Hỏa Diễm trong lòng muốn chuốn tránh nhưng là không có thực lực để tránh, lập tức chỉ có thể nghênh ngóc một chỗ tùy để Thanh Sắc Hỏa Diễm bắn đến. Ngay lúc tại Thanh Sắc Hỏa Diễm sắp bắn trúng Hồng Y Lư Tử, một đạo tiệm điện từ bên ngoài phóng đến ôm lấy Lư Tử, tránh đạo Thanh Sắc Hỏa Diễm đang phóng đến. Thanh Sắc Hỏa Diễm một kích thất bại, mất đi mục tiêu vừa vặn oanh kích vào một khối nham thạch phía sau của Hồng Y Lư Tử. Nhất thời từng đạo ánh mắt hoảng sợ rơi trên bức thạch điêu, trong khoảnh khắc hóa thành chất lỏng. C. Nhìn một chút hỏa diễm khủng bố như vậy, tất cả mọi người trong đại sảnh không cẩn thận hít một ngụm lượng khí, chợt đem ánh mắt rung động hướng về phía Hắc Bảo Thiếu Liên. Vị tiểu huynh đệ này xin dừng tay. Ở một chỗ trong đại sảnh, một gã trung liên nam tử bước nhanh đi ra, phía sau là khuôn mặt trắng bệnh của vị Hồng Y Lư Tử, nhận nhiên vừa rồi ra tay cứu giúp chính là vị trung niên này. Nhà nhạt nhìn vị hùng y lứa tử Đang đứng sau vị trung liên Tiêu viêm hơi nghiêng đầu Hai tay rời khỏi hắc bào Một chút thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai nghịch ngợm ở trên đầu ngón tay Tiểu huynh đệ Lúc trước là linh lâm xúc động quá mức Vị kia ra đầu có chút xuân lên Nhìn lũ thanh sắc hỏa diễm trên đầu ngón tay tiêu viêm Chắp tay khách khí nói Mặt ra Khói miệng khẽ cười Tiêu viêm liếc vị trung liên này Cười lạnh nói lúc trước cho người đừng tưởng rằng mặc ra có vân Nam Tông có chỗ dựa đến không kiêng kể ai không chờ ngày nào đó trọng tới một người không lên dây vào cho dù là vân Nam Tông cũng không bảo vệ lỗi các ngươi thiếu liên cười lạnh nói trong đại sảnh tất cả mọi người đều bị chút ngữ khí cuồng vọng này làm chấn động ánh mắt nhìn chỗ đại sảnh hành sát hỏa diễm bao phủ trên tay tiêu viêm sau đó ánh mắt lướt qua người đứng sau tiêu viêm chính là hải lão Tất cả mọi người đều sáng suốt im lặng. Tuổi trẻ có loại thanh sắc hỏa diễm khủng bố như thế Nếu như nói sau lưng không có siêu cấp cường giả thân trợ Mọi người tuyệt không tin Mà nếu thiếu liên kia Sau lưng thực lực có cái loại siêu cấp cường giả này Như vậy lúc trước lời nói này không tính là nói dối Ha ha Tiểu huynh đệ nói được lời này Hôm nay sau khi trở về ta chắc chắn làm cho gia chủ trách phạt linh lâm vị này trung liên rõ ràng không phải một người lỗ mãng cho nên chưa bởi vì đó mà phẫn nộ ngược lại có cười xòa nói nhìn vị trung niên một cái ánh mắt của tiêu viêm hướng về phía hồng y lữ tử phía sau làm như thấy được ánh mắt của tiêu viêm đảo qua vị lữ tử lúc trước còn vinh vâo nhất thời sắc mặt tái nhợt đem đầu lui lại phía sau trung liên sợ thanh sắc hỏa diễm sẽ tập kích lần hai bộ dáng khét lạ không dám có tít cheat chút nào ương ngại. Bàn tay chậm rãi thu vào hắc bào, tiêu viêm vừa xoay người đi, vị trung niên kia vừa vội vàng tiến đến khách khí nói: "Hai vị vừa ra đến Diêm Thành, tất cả khách sạn đều bị mặc gia bao hết, cho nên hiện tại hai vị dù đi khắp Diêm Thành cũng không tìm thấy chỗ nghỉ chân. Như vậy đi, để bồi tội cho hai vị, ta phân phó người này cấp cho hai vị hai phòng sa hoa." Không biết hai vị có chấp nhận lời xin lỗi của mặc gia Bước chân dừng lại tiêu viêm quay đầu đi đến Nhìn vị trung liên làm việc có chút khôn khéo Cùng hải ba đông nhìn nhau liếc một cái Không có chút nào khách sáo Xoay người liền đối với Thang lầu chỗ đi đến nhàn nhạt nói Dẫn đường Được, nhìn tiêu viêm cùng hải lão Kia bộ dáng rất khoát Vị trung liên sửng sốt Vội vàng Hồi phục lại tinh thần Đem vị hồng y lữ tử phía sau chân an một lúc Sau đó vội vàng đi theo lên Nhìn tiêu viêm chậm rãi nhẹ nhàng biến mất chỗ cuối cầu thang Trong đại sảnh lúc này mới giảm chút không khí Quý đầu khe khẽ tự hỏi Bối cảnh của một già một trẻ thần bí này Vị hồng nghi lữ tử khuôn mặt tái nhợt Cho đến khi tiêu viêm biến mất mới chậm rãi xuất hiện một đôi chút hồng Mua bàn tay lau chút nước mắt Làng như vậy nhiều năm qua Lần đầu tiên phải chịu loại núi đãi này Ở bên cạnh lữ tử Trung Liên đồng dạng bị dọa ngây ngất, vội chạy chạy đến an ủi. Tính cách của vị Hồng Y lữ tử lại cho dù là ngang ngược, nhưng dù sao cũng là con gái của đại gia. Một lúc sau, đem cảm xúc ổn định lại, lúc này có vẻ ngang ít ngang ngược hơn. Tuy rằng là gượng cười, nhưng dù sao mỹ nữ là mỹ nữ, mặc kệ ra sao vẫn là rất đẹp. Linh Lâm lúc trước kia thực sự rất đáng giận. Lăng Yên Tâm chờ ngày mai ta nhất định tìm người giúp làm một cách công đạo. Vị thanh niên lúc trước bị dọa đến nghênh ngóc lúc lại chạy đến bên cạnh mỹ nhân, biểu hiện quyết tâm với dũng cảm của mình. Ha ha, linh lầm muội muội làm sao khóc đáng thương như vậy? Chẳng lẽ có ai dám ở Diên Thành đắc tội với ngươi? Bên cạnh vị hồng nhan nước tử cùng một vị thanh niên đang biểu hiện dũng mãnh kia, một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên tự cỡ lớn truyền vào. Tiếng cười như chuông ngân truyền vào địa sảnh, làm cho trong lòng mọi người khẽ run, từng đạo ánh mắt vội vàng hướng về phía đại môn. Tiếng cười của nữ tử vang lên không lâu, một tuyệt sắc giai nhân mặc quần áo xuất hiện, chậm rãi lọt vào tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn nữ tử tao nhã kia, tất cả lam nhân trong đại sảnh ngừng hô hấp, bị sắc đẹp làm cho ngẩn thơ. Nữ tử thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, Một vòng đai lưng trong suốt bó lấy eo Thể hiện ra sự hoàn mỹ đến cực điểm Bàn tay lữ tử như ngọc Da thịt trắng nõn Khuôn mặt nhàn nhạt hiện linh lét anh khí Làm cho người ta hâm mộ kính ngưỡng Vành tay mềm mại của lữ tử có một đôi hoa tay lục sắc Đôi tay này lay động khẽ khẽ Kêu len keng nhỏ rất giống tiếng suối Chảy dốc dách như một bản nhạc Ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một tuyệt sắc lữ tử Bất luận là khí chất cùng dung mạo đều hơn xa vị hồng y kia Hai người đứng một chỗ Thật có chút khiến cho người ta tự xấu hổ Trong đại sảnh Từng đạo ánh mắt nóng bỏng hướng đến thân thể mềm mại làn nước kia Nhưng mà khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy một ký hiệu đám mây Cùng một thanh trường kiếm mồng bạc Trên ống tay áo lưỡi tử Tâm hồn của mọi người như bị một gáo nước lạnh Ánh mắt hiện lên một chút kinh sợ Hồng y lưỡi tử Mặt kinh ngạc Nhìn được người kia liền cười dài tiến đến nữ nhân, sửng sốt một hồi lau vội vàng cười duyên, lạp lan tỉ tỉ, sao tỷ cũng đến đây. chương hai nghỉ ngơi, phục hồi. Nhìn nụ tử kia thần tình vui sướng, Nguyệt Bảo lư nhân khẽ cười. Nụ cười ẩn chứa sự cao quý, lập tức khiến cho người khác không cảm thấy lạnh lùng. Lại có một khí chất làm cho người ta cảm thấy không dám đến gần, mặc kệ như thế nào, qua 3 năm, nào cho cô gái ngây ngô lúc trước thành tục hơn rất nhiều. Trong đại sảnh Mọi người khóe mắt dư quang đều đảo quang Nguyệt Bảo nữ Nhân xinh đẹp trên gương mặt hiện lên nụ cười, đều không khỏi có chút cảm thấy mê man. Sau khi Nguyệt Bảo nữ Nhân tiến nhập vào một lúc, một gã đồng dạng là bào phục lão giả, cũng cười tùm tịp đi đến. Hắn đứng sau Nguyệt Bảo nữ Nhân, mắt lão khép hờ. Cấu nhiên tinh quang tiệm lược. Bàn tay khô héo ở ngoài Áo bảo giống như là ưng chẳng bến nhọ Cùng Nguyệt Bảo Lữ Tử nói chuyện một lúc Linh Lâm lại hướng về vĩ lão giả Cười ngọt ngào nói Cắt điệp lão thiên sinh Ha ha Vài năm không gặp Linh Lâm nhà đầu lại thật càng ngày càng đẹp Được xưng là cắt điệp lão giả Cười dài gật đầu Khuôn mặt hiện lên nét ửng đỏ thống lý lư tử tên linh lâm vô cùng thân thiết, lùi kéo bàn tay mềm mại trắng nõn ôn ngọc của Nguyệt Bảo, nữ nhân kinh hỉ nói: "Lạp Lan tỷ tỷ, không nghĩ tới, người như thế nào lại hạ Vân Nam Sơn, nếu như phụ thân bọn họ biết, ta nhất định cáo hướng." "Phục lão sư phân phó mà thôi, hơn nữa ta cũng phải trong thời gian này về nhà một chuyến, cho nên thuận tiện đi tới." Nguyệt Bảo Lữ Nhân Thanh âm có chút hỏa hoãn nói Trong mắt sáng lên lưu chuyển Ở trong đại sảnh nhìn quét qua một lần Vui đùa nói Xem lúc trước Lâm muội muội Có bộ dáng quỷ khuất Chẳng lẽ bị người ta khi dễ Bị Nguyệt Bảo Lữ Nhân nhắc tới vấn đề này Linh Lâm trên mặt cười một chút Cười mỉa Làng vi rằng thái độ làm người có chút không thích Bất quá cũng không phải ngu ngốc Lúc trước vị trưởng bối cứu làng theo cử chỉ đối đãi với tiêu viêm mà nói Trong lòng làng cũng biết thiếu liên tuổi so với mình Lớn hơn một chút tuyệt không dễ dàng chiêu trọng bởi vậy làng cũng chưa đem sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra Miễn cho mọc giam lan trò những chuyện không cần thiết Không có gì gặp một người thú vị mà thôi Lịch lầm khoát tay áo Khóe mắt sư quang cũng không tự chủ liếc về một cái bên thạch điêu yêu khắc Làm bằng nham thạch đã hóa thành chất lỏng trên mặt cười lại nhịn không được, người tái nhợt một chút, bộ dáng thật nhìn như là kiều liên thanh tú kia khi vừa động thủ không nghĩ tới dĩ nhiên không có lửa điểm tương hòa tiếp ngọc. Ba lâm từ luyện, nguyệt bảo nữ tử không còn là một cô gái ngây ngô, dựa vào Vân Nam Tông lên dẫn người đến nhà người ta tự hôn, bởi vậy, biến hóa trên khuôn mặt linh lâm cũng không tránh được bị nàng phát hiện, ánh mắt xẹt qua cuối cùng dừng lại trên chất lỏng nham thạch còn tỏa ra chút nhiệt khí. Thắng sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên một chút ngưng trọng. Hơi quay đầu, cùng Cát Điệp nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lật trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ kinh dị. Là cường giả tinh thông hỏa thuộc tính đấu khí, gặp mắt đối diện, hai người trong lòng đều xẹt một tia ý niệm trong đầu rất nhanh lướt qua, sau đó trên mặt kinh dị nhanh chóng tụ liễm linh lâm trên gương mặt. Tái nhợt gần như trong nháy mắt đã tiêu tán đi Xoay qua Nhìn đám người trẻ tuổi vốn nông vây quanh Bản thân muốn được cạnh hào hào cho chính mình Lúc này lại thân tình Thèm rõ rõ nhìn vào cái cặp Phía sau Nguyệt bào lữ nhân Trong đó có một vị định lực kém một chút Lại là khuôn mặt đỏ lên Cặp mắt nóng cháy Nhìn biểu tình mất mặt của những người kia Linh lâm mày nhíu lại Trong lòng âm thầm nói Một đám không biết trời cao đất rộng chút điểm thể lực nhà các ngươi cùng với người ta so sánh bất quá chỉ là một khối đá cuội dưới chân mà thôi. Lắc lắc đầu, Linh Lâm cũng không nói gì, nhưng vẻ phía Nguyệt Bảo lư nhân cười nói: "Nạp Lan tỷ tỷ, hôm nay trời sắc đã tối, không bằng lại lên lành nghỉ một đêm. Đây này, có phòng chuyên môn chiêu đãi loại thân phận như tỷ tỷ." "Ừm, viện toái Linh Lâm muội muội." Nguyệt Bảo lư nhân cười gật đầu. Ánh mắt đảo qua chất lòng Nhằm thạch có chút thâm ý nói Trước kia hạ sơn lão sư đã nói với ta Đôi khí đại lục vô cùng rộng lớn Kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể Không nghĩ tới hiện giờ Mới đi ra không lâu đã khiến cho người ta mở rộng nhãn giới Nghe vậy Linh lâm ngượng ngùng cười cười Cũng không nói gì Ở phía trước dẫn đường đem nguyệt bào nữ nhân cùng lão giả Dẫn lên đầu Nhìn mấy người biến mất ở cuối thang Trong đại sảnh khe khẽ Nói nhỏ lại giống như tiếng rùi bọ bình thường vang lên Chặt chặt không nghĩ tới Thế nhưng ngay cả đệ tử thân truyền của Vân Nam Tông chủ Lần này cũng tự mình tới trước thúc thọ mặc thừa Mặc ra thật có mặt mũi Đúng vậy tuổi trẻ Tuyệt đại tao nhã hơn nữa lấy thực lực của ta Thế nhưng nhìn còn không thấu chân tướng của làng Thật không hổ là Vân Nam Tông Chủ thân truyền đệ tử Hắc hắc mặc ra kia thật đúng là nhặt được tiện nghi lớn Đường Mai vẫn làm tổng tông chủ công chúa trong Lạp Lan gia tộc. Cái này là hai phương thế lực cùng đứng lên tại Gia Mã Đế quốc còn có địch lỗi. Đúng rồi, ta lần trước ngẫu nhiên tự hồ nghe nói Ô Tản Thành Tiêu Biêm Tiêu Thiếu gia. Đó là vị hôn phu của nàng. Hừ, tin tức của ngươi quá lạc hậu. Từ 3 năm trước đây, người ta Lạp Lan tiểu thư đã hùng hổ đến Tiêu gia cường hành khiến cho Tiêu gia chủ đem hồn huyết dành trừ, a, Tiêu gia kia không phải mất hết thể diện sao? Như thế cũng phải chịu thôi, Tiêu gia có thể cùng Lạp Lan gia tộc, Vân Nam tông so sánh sao, ăn cái khổ lớn như vậy cũng chỉ hướng đến chính mình đút vào bụng. Muốn hồ trước, Tiêu gia Tam thiếu gia kia chính là vế vật thành danh vang dội, như thế nào cùng Lạp Lan, tiểu thư thiên phú chắc tuyệt xứng đôi miệng chó vụt chì lại ở nơi lạnh suột bẩy. Lâm Tử ngồi chín góc không cách khí hướng lại người kia vĩ môi, nhìn mọi người trực mắt, lúc này mới lười biếng nói: "Đạp Lan được thư 3 năm trước đích xác đến rảnh trừ hôn ước tiêu gia, bất quá nàng chưa lấy được kế ước giải trừ, ngược lại lấy đi một cái hưu thư." "Đúng vậy, vị thiếu gia kia trực tiếp đem nàng vị ôn thê thân phận quả thực có cùng đế quốc công chúa so sánh cấp hưu." Bảo lơ lài nói ra, Những người kia ngốc trẻ tất cả mọi người ngạc nhiên. Ai có thể tin tưởng được một vị lúc trước gần như một thiếu gia phế vật cũng dám đem vị hôn thê của mình, thân phận địa vị cực kỳ cao quý chủ động cấp hưu. Ta dựa vào người này rất bất ngưu. Trong đại sảnh có đại đa số có người không tin chân thật lời nói này, bất quá vẫn như cũ có thêm ít người thần tình rung động lẩm bẩm. Có thể đem một vị hôn thê Không chỉ có thân phận cao quý như thế Hơn nữa dùng mạo xuất chúng cấp hưu Thật đúng là một ít quyết đoán Ít nhất rất nhiều người đang ngồi Sau khi tự đánh giá bản thân Phát hiện chính mình tuyệt không có khả năng có quyết đoán kia Sau khi mặc da trung liên nhân rời đi Lúc này mới chậm rãi cửa phòng đóng lại xoay người Vẫn duy trì khuôn mặt đạm mạc Rốt cuộc lộ ra một chút mệt mỏi Ta dám nói Tên kia sau khi trở về Chuyện thứ nhất Chính là điều tra chi tiết về chúng ta hai ba đông bưng chén trà nhấp một ngụm hướng tiêu viêm nói vâng tiêu viêm hơi gật đầu cười nói túy hắn làm đi mặc ra hắn không có bộ sự lớn như vậy đem chi chúng ta điều tra nếu bây giờ chúng ta cần là đem điều chỉnh trạng thái cho tốt mấy ngày này chạy đi khiến cho ta sắp tới cực hạn ân sau khi điều chỉnh trạng thái ngày mai tiến vào mặc ra tìm kiếm thanh lân tiêu viêm xoay lưng hướng vào phòng chong bước ra. Vừa đi vừa nói, nhìn bóng dáng tiêu viêm hài lão cũng gật đầu, cũng đứng dậy hướng một căn phòng khác đi đến. Ta chạy nhiều ngày như vậy, đồng dạng làm cho hắn tinh thần có chút mệt mỏi. Tiến vào phòng ốc, tiêu viêm mí mắt có chút lãng trịch. Cô lén suy nghĩ xúc động, phải đi ngủ xuống. Ngón tay nhẹ vỗ vào nắp giới, một đạo thanh mang chậm rãi bốc lên cuối cùng hóa thành thanh liên huyền phù giữa không trung, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ tiêu viêm ngồi vững vàng trên thanh liên, theo chỗ làn da tiếp xúc truyền vào từng đợt từng đợt năng lượng ấm áp, đem mỏi mệt giống như cơ thể của tiêu viêm chậm rãi khu trừ. thật một ngụm hơi thoan khoái, thật dài tiêu viêm vươn tay, một đoàn thanh sắc hỏa diễm thoáng hiện, sau một lúc lâu hắn lắc đầu bất đắc dĩ thắp giọng nói lực năng lượng này tuy rằng rất khủng bố nhưng không thể khống chế tốt như trong tưởng tượng. Theo tiêu viêm tiến vào trạng thái tu luyện, xung quanh thiên địa năng lượng dao động lập tức từng đợt từng đợt năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy được tiến vào thân thể hắn, vậy tốc độ hấp thu lại vượt xa trước kia, hiển nhiên là công pháp tiến hóa mang đến cho tiêu viêm nhiều chỗ tốt đã bắt đầu dần hiện lộ ra. Lăng lượng của thiên địa sau khi trải qua bước đầu tinh ngọc Quán trú vào trong thân thể tiêu viêm Trong cơ thể càng nhiều điểm lăng lượng bị thành sắc quang mang bao trùm Chảy xuôi dọc theo kinh mạch Làm cho những kinh mạch này hơi máy động Mà ở chỗ kinh mạch này máy động Những loại lăng lượng đang trở thành nhanh chóng tinh thuần Rất nhiều lăng lượng tạp chất đều bị kinh mạch hấp thu Cắn nuốt cuối cùng thông qua lỗ chân lông của làn da lặng lẽ loại bỏ ra ngoài thân thể Lăng lượng dọc theo kinh mạch phức tạp hoàn thành một vòng tuần hoàn. Lúc sau, năng lượng độ tinh thuần đã cao, lúc này tái trải qua thanh liên điện tâm hỏa tế luyện. Nhất thời, cỗ năng lượng khổng lồ lấy mắt thường có thể thấy được, thu nhỏ lại. Sau một hồi lâu, năng lượng hoàn toàn biến mất cuối cùng thành một giọt thanh sắc dịch thể. Lẽ ra, hào quang khắc thường chậm rãi dung nhập vào bên trong vùng khí xoáy. Khi tiêu viêm tiến vào trạng thái tu luyện phong ngã cũng là lúc ở ngoài hành lang, linh lâm dẫn vị nguyệt bào nữ nhân xinh đẹp vừa vặn hướng về căn phòng đối diện của bọn họ, sau đó mở cửa.